các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tỉnh với nhau Còn mới chạy vô phòng nói với chồng con, anh ơi dẫn em đi vệ sinh đi. Chồng con nói sao không đi ở cầu nhà sau đi. Còn mới nói có hai bà kia ngủ hoài à. Dẫn em đi, đi đi vô bụi vô lùm gì cũng được, chịu hết nổi rồi. Lúc đó chồng con thấy vậy mới dẫn con ra nhà sau. Khi mà con đi ra nhà sau lần này thì không thấy hai người đó đâu nữa. Có lẽ họ đi cầu xong rồi họ về cũng không chừng. Nhưng có điều, con nhìn con không thấy. Chỉ trong một thời gian ngắn đó mà không thấy họ đâu cả. Lý do là phía sau toàn là đồng ruộng lúa mênh mông, mà trăng thì nó sáng vằn vặt. Nếu họ có đi thì con cũng phải thấy chứ, đằng này không thấy. Cho đến sáng hôm sau con có nói với mẹ chồng và cha chồng con, cái chuyện hôm qua thì cha mẹ chồng con có nói là Con đã gặp cô, hai cô, con đã gặp hai cô là em của cha rồi đó. Con mới hỏi gì chứ nhà hai cô đó ở đâu mà sau đó con không thấy họ đi đâu hết. Thì cha mẹ con mới nói là hai cô ở cách cầu Cá Dồ con đường đất kế ruộng à. Con vẫn không hiểu tại vì chỗ đó đâu có nhà. Con mới nói là ở đó con đâu thấy nhà cửa gì đâu mẹ. Mẹ chồng con cười nói, cách cầu cá 100 mét, đi ra ruộng chỗ đó là nơi chôn hai cô của con đó. Sau đó mẹ có nói là, chưa gì á con mới về đã thấy được rồi, mà mẹ hồi đó giờ ở đây chưa từng bao giờ thấy. Chắc là hai cô muốn chọc ghẹo cháo đó thôi. Phải nói con mới về làm gì con biết, ở đó có mộ đâu. Thì sau sự việc đó con có đi ra xem. Con chỉ thấy là một mảnh đất bằng phẳng chứ không có u lên chút nào hết thì làm sao mà nói rằng ở đó có mộ được. Con có hỏi tại sao không làm hai cái nấm u lên cao để biết là mộ thì mẹ chồng con không có trả lời. Con cũng im luôn và cũng không hiểu tại sao nói rằng chôn hai câu ở đó mà không thấy hai cái nấm mộ. Và tiếp theo là cái bức thư Diệt Thảo nhận được vào ngày 19 tháng 9, kể về cái chuyện mới vừa xảy ra ở trong cái căn nhà đang mướn và hiện tại đang sống. Nhà con mướn thì chỉ có nhà trước và nhà sau, không có phòng ốc gì hết, rồi cái nhà vệ sinh cũng ở tốt phía sau luôn. Có điều nhà con mướn không có cửa sau luôn, chỉ có cửa trước và cửa sổ, coi như phía sau muốn đi đâu được hết, bích bùng luôn. Bữa hôm đó con ngủ nhà sao. Khi ngủ nhà sao thì đương nhiên quay chân ra hướng cửa nhà vệ sinh. Con làm nghề bánh. Cho nên con chiên bánh suốt cả đêm. Lúc mà chiên xong nghỉ thì cũng đã 4 giờ sáng rồi. Mà thường thường sau 4 giờ thì dọn dẹp xong hết rồi. Con chưa có ngủ liền. Theo thói quen cho tới 5 giờ con mới bắt đầu buồn ngủ. Mà không biết tại sao hôm đó mới 4 giờ xong... Thì con buồn ngủ quá đến độ không cầm cái điện thoại nổi nữa. Và thế là con ngủ quên mất tiêu luôn. Khi con ngủ con mơ thấy có người phụ nữ bận bộ đồ bà ba đen. Tóc thì búi ở phía sau. Cái người đó bước từ trong nhà vệ sinh đi ra chỗ con ngủ. Rồi kêu con đi vô đây. Đi vô nhà vệ sinh. Con không có chịu. Lúc đó bà mấy lại lôi con đi vô nhà vệ sinh. Con giẫy ngược lại con không có chịu. Vậy đó. Mà không hiểu sao bà mạnh quá. Bà lôi con được đi tới cửa phòng vệ sinh luôn rồi. Lúc đó con mới hỏi cô là ai mà lôi con lại đây. Bà nói thẳng ra. Tao là ma chứ ai. Trời đất ơi. Con giật mình thức chất liền. Lúc đó con xem đồng hồ thì đã 5 giờ 10 phút. Như vậy xảy ra cũng cả tiếng đồng hồ. Sáng lại con có kể cho cô kế nhà nghe. Nhưng cô ấy không tin lắm. Rồi một thời gian, tầm một tháng gì đó, vào một cái buổi sáng, cái cô kế nhà qua kể cho con nghe là hồi tối qua, lúc cô ấy chưa ngủ, chỉ mới thiêu thiêu ngủ, thì thấy có bóng một người con gái đi nhanh xuống phía nhà sau. Nghe như vậy con mới kể lại cho nghe cái chuyện có cái người phụ nữ mà lôi con đi vô trong cái nhà dạy sinh con hỏi có dốc dáng dốc dáng có giống người đó không thì cô đó mới kể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện